Các bạn thân mến, khung cảnh trước giờ chuẩn bị sự phán hiệp dâm ở thị trấn ngày càng trở nên đông đúc và căng thẳng. Từng đoàn người lũ lượt đi vào thị trấn. Ông Atticus mất cả buổi sáng để cùng những người trong tòa án chọn ra bồi thẩm đoàn. Trong khi đó dòng người cả trắng và da đen đổ về quảng trường xem vụ xử ngày một nhiều. Mặc dù không được ông Atticus đồng ý, nhưng James Caul vẫn tìm mọi cách để len vào phòng xử án. Tuy nhiên phải rất chật vật, lũ trẻ mới lên qua được các lớp người đông cứng để tới phòng xử án trên tầng hai. Họ thấy mọi người nói nhiều về ông Atticus với thái độ không đồng tình, vì ông là người biện hộ cho Tom Robinson và tới lúc này, Sirca mới hiểu vì sao thời gian qua ông Atticus phải đối mặt với nhiều sự chống đối đến thế. Phiên tòa bắt đầu dưới sự chủ tọa của quan tòa Taylor. Ông Heck đứng ở vị trí người làm chứng.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 kết hỏi ông có gọi bác sĩ không cảnh sát trưởng có bất cứ ai gọi bác sĩ không ông Tết nói không thưa ngày không gọi bác sĩ đến sao ông Tết lặp lại không thưa ngày Tại sao không có một âm sát hay gắt trong giọng của bố a tôi có thể nói với ông tại sao tôi không gọi điều đó không cần thiết ông phim ạ cô ta bị đánh tơi bời có chuyện gì đó đã xảy ra quá rõ ràng Nhưng ông đã không gọi bác sĩ Trong khi ông ở đó Thì có ai được phái đi tìm bác sĩ Đưa bác sĩ tới Mang cô ta đến bác sĩ không? Không, thưa ngài Quan tòa tay vào Ông ta đã trả lời câu hỏi này Ba lần rồi Atikert Ông ta đã không gọi bác sĩ Bố Atikert nói Tôi chỉ muốn chắc điều đó thôi Thưa quan tòa bản tay riêng Đang đặt trên thanh ban công siết chặt lại Bất chợt anh hít thật sâu Nhìn xuống tôi không thấy có phản ứng tương tự nào Ben tự hỏi liệu James có đang cố làm ra vẻ không? Dean đang theo dõi một cách bình thản Cả một sư cạnh đấy cũng vậy Tôi thể thảo Vậy là sao? Và nhận được một tiếng suyệt Bố Atikov đang nói Cảnh sát trưởng, ông nói cô ta bị đánh tơi bởi, bị đánh làm sao? Tả lại những vết thương của cô ta đi hách. Cô ta bị đánh quanh đầu, có những vết bầm tím trên hai cánh tay cô ta. Chuyện đó xảy ra khoảng 30 phút trước khi... Vậy làm sao ông biết? Ông tích cười, xin lỗi, đó là những gì họ nói. Dù sao thì khi tơi tới đó, cô ta cũng bị bầm dập tả tơi, một con mắt bầm đen. Mắt nào vậy? Ông Tích nheo mắt ngãi đầu, để nhớ coi. Ông ta nói nhẹ nhàng, rồi nhìn bố Atikert như thể ông ta xem câu hỏi như đồ trẻ con. Bố Atikert hỏi, ông không nhớ được à? Ông Tích chỉ vào một người vô hình trước mặt ông vài tấc mà nói. Mắt trái của cô ta Bố Atikert nói Chờ một chút cảnh sát trưởng Bên trái của cô ta đối diện với ông Hay bên trái của cô ta nhìn cùng hướng với ông Ông Tết nói Ồ, phải Nó là bên phải cô ta Mắt phải của cô ta ông Phin Giờ thì tôi nhớ ra rồi Cô ta bị đánh bên phía đó của khuôn mặt Ông Tết lại nheo mắt Như thế có điều gì đó trở nên rõ ràng với ông ta. Rồi ông ta quay đầu nhìn quanh, nhìn Tom Robinson. Như thể theo bản năng, Tom Robinson ngẩn đầu lên. Một điều gì đó cũng trở nên rõ ràng với bố Atticus, và nó khiến ông đứng lên. Cảnh sát trưởng, làm ơn lặp lại những gì ông vừa nói. Tôi nói đó là con mắt phải của cô ta. Không. At Atiket đi đến bàn chỗ người ghi biên bàn tòa án, cúi xuống cái bàn tay đang điên cuồng viết thấu. Nó dừng lại, lật lại tập giấy ghi tốc ký, và người thư ký biên bản tòa án đọc lại. Ông Phiên, giờ tôi nhớ ra rồi cô ta bị đánh, bên phía đó của khuôn mặt. Bố Atiket nhìn lên ông Tech, nói lại coi bên nào. Bên phải ông Phiên, Nhưng cô ta đã có nhiều vết bầm tím hơn. Ông muốn nghe kể rõ hơn sao? Bố Atikert có vẻ như đang sắp đưa ra một câu hỏi khác. Nhưng ông suy đi tính lại rồi nói. Còn những vết thương khác của cô ta thế nào? Khi ông tách trả lời, bố Atikert quay sang nhìn Tom Robinson. Như thể nói đây là điều họ không hề dự tính. Hai cánh tay cô ta đầy vết bầm. Và cô ta cho tôi xem cổ cô ta có giống ngón tay rảnh rành trên cổ họng cô ta. Quanh hết cổ ta à? Cả luôn phía sau gáy nữa hả? Tôi nói quanh hết cổ cô ta ông Phin. Ông nói vậy sao? Phải thưa ngài, cổ họng cô ta nhỏ, bất cứ ai cũng có thể nắm trọn nó với... Làm ơn chỉ trả lời câu hỏi rằng có hoặc không, cảnh sát trưởng. Bố Atikết nói khô khốc và ông tách im lặng. Bố Atikết ngồi xuống gật đầu với viên luật sư tòa lưu động. Ông này lắc đầu với quan tòa, gật đầu với tách. Ông này nhồm dậy một cách khó nhọc và bước xuống khỏi bục nhân chứng. Bên dưới chúng tôi, những chiếc đầu quay qua quay lại, những bàn chân cọ sát sàn nhà, trẻ con được sốc lên vai. Vài đứa bé chạy láo nháo ra khỏi tòa án. Những người da đen đằng sau chúng tôi xỉ xào với nhau. Đinh đang hỏi Mục Sư Ski tất cả chuyện đó nhằm ý gì. Nhưng Mục Sư Ski nói ông không biết. Cho đến lúc này, mọi việc hoàn toàn mờ mịt. Không ai lớn tiếng, không có những cuộc tranh luận giữa hai luật sư đối lập, không có kịch tính. Có vẻ như mọi người có mặt đều thấy thất vọng vô cùng. Bo Atikot đang tiến hành công việc một cách từ tốn, như thể ông bị dính vào một cuộc tranh chấp tước vị. Với khả năng vô hạn trong việc làm biển cả dậy sóng phải lặng đi, ông có thể biến một vụ cưỡng hiếp trở nên khô như một bài thuyết giảng. Đã qua rồi nỗi khủng khiếp trong tâm trí tôi về rượu whisky chua và mùi mốc meo, về những người đàn ông cao có với cặp mắt ngái ngủ về một giọng khàn khàn gọi trong đêm. Ông Phin, họ đi rồi hả? Cơn ác mộng của chúng tôi đã qua, với ánh sáng ban ngày, mọi thứ sẽ hóa ra ổn thỏa. Mọi khán giả đều nhẹ nhõm như quan tòa tay lo, trừ riêng. Miệng anh méo thành một nụ cười nửa miệng đầy ngụ ý, đôi mắt anh lấp lấy niềm vui, và anh nói gì đó về chứng cứ chứng thực. Điều đó khiến tôi tin chắc rằng anh đang cố gắng gây ấn tượng. Robert Lee Yuen Trả lời cho giọng trầm vang của viên thư ký. Một người đàn ông như con gà trọi, nhòm dậy, vênh váo bước lên bục, gáy ông ta đỏ lựng khi có âm thanh gọi tên mình. Khi ông ta quay sang để tuyên thể, chúng tôi thấy mặt ông ta cũng đỏ như cổ ông ta. Chúng tôi cũng không thấy ông ta có sự tương đồng nào với người trùng tên với mình. Một mái tóc bù sổ mới gội lưa thưa dựng đứng trên trán ông ta. Mũi ông ta nhọn, nhỏ, bóng nhảy. Có thể nói ông ta không có cằm. Nó có vẻ như chìm vào trong cái cổ nhanh nheo. Ông ta gáy lên, xin Chúa cứu giúp. Mọi thị trấn cỡ như may căn. Đều có những gia đình giống như nhà UN, không có biến động kinh tế nào thay đổi được vị thế của họ. Những người giống như nhà UN sống dựa và trợ cấp của hạt trong lúc phồn vinh cũng như trong lúc suy thoái tận cùng. Không một nhân viên phụ trách trẻ bỏ học nào có thể giữ hàng lũ con cái của họ trong trường. Không một nhân viên sức khỏe cộng đồng nào có thể cứu họ khỏi những khuyết tật bẩm sinh, những loại run sánh khác nhau và những loại bệnh tật vốn là sản phẩm của môi trường bẩn thỉu. Nhà Iwen của Maycam sống đằng sau bãi rác của thị trấn, trong cái đất từng là một căn chòi cho người da đen. Các vách ván của căn chòi được bổ sung bằng những tấm tôn, mái chòi được lập bằng những thùng thiết đập dẹp ra, vì vậy chỉ có hình dáng tổng quát của nó. Là gợi đến thiết kế ban đầu. Vuông, với bốn phòng bé xíu, mở vào một phòng chính. Căn chòi nằm tranh vênh trên bốn khối đá vôi gập gành. Cửa sổ của nó chỉ là những khoảng trống trên các bức vách. Và mùa hè được che bằng những dài vải mỏng trơn để xua bọn ruồi muỗi sống no đổ trên rác rưỡi của may căn. Bọn ruồi muỗi đã có một thời gian đói kém. Vì người nhà Yuen ngày nào cũng mót sạch rác rưởi và thành quả công việc của họ, những thứ không ăn được, làm cho mảnh đất quanh căn chòi giống như nhà chòi của một đứa trẻ mất trí. Cái được cho là hàng rào, chỉ là một mớ cành cây, cán trồi, cán của thứ dụng cụ này dụng cụ kia, tất cả được gắn những đầu búa dì sét, những đầu xào sức răng, những cái sẻng, rìu, cuốc buộc chặt lại. Bằng dây thép ngai. Bên trong chiến lũy này là một cái sân bẩn thiểu chứa xác của chiếc pho kiểu bình dân, đặt trên những khúc gỗ. Một chiếc ghế nha khoa đã hư, một tủ lạnh kiểu xưa, cùng những món nhỏ hơn, những chiếc giày cũ, radio hỏng khung ảnh, bình đựng nước trái cây. Bên dưới là những con gà con màu cam ốm đói, mổ mổ một cách đầy hy vọng. Tuy nhiên một góc sân ở đó đã gây ngỡ ngàng cho cả May Căn. Sát hàng rào, xếp thành hàng, là 6 cái bô bằng sứ mè, trồng hoa phong nữ nở đỏ rực rỡ, được chăm sóc ân cần, như thể chúng là của cô Maudy Atkinson. Nếu như cô Maudy hạ cố cho phép một cây phong nữ trong nhà cô, người ta nói chúng là những cây hoa của Mayenla Iwen. Không ai biết chắc có bao nhiêu đứa trẻ con ở nơi này. Một số người nói 6, người khác nói chín. Luôn luôn có vài đứa trẻ mặt mày bẩn thiểu nơi cửa sổ khi có người đi ngang qua. Không ai có dịp đi ngang qua đó trừ vào Giáng sinh, khi nhà thờ phát quà cho người nghèo. Và khi thị trưởng May Căn yêu cầu chúng tôi vui lòng giúp người gom rác bằng cách tự đem vứt những cây thông và rác rưởi của mình. Hồi Giáng sinh năm ngoái, bố Atikert đã dẫn chúng tôi đi theo ông, khi ông làm theo yêu cầu của thị trường. Một con đường bụi mồ chạy từ xa lộ ngang qua bãi rác xuống tới khu định cư nhỏ của người da đen, cách khu của nhà UN khoảng 500 thước. Người ta phải lui xe chở ngược ra xa, xa lộ, hoặc chạy hết con đường và quay trở ra. Hầu hết người ta đều quay xe ở sân trước của khu da đen. Và lúc trạng vạn tối tháng 12 đầy sương mù. Nhà của họ trông ngăn nắp ấm cúng, với làn khói xanh nhạt từ ống khói bốc lên, và những ô cửa ánh lên màu hổ phách từ bếp lửa bên trong. Mùi thơm ngon phẳng phất, gà, thịt muối chiên giòn như không khí bụi hoàng hôn. Rêm và tôi khám phá được cách nấu thịt sóc, nhưng phải có một ông già nông thôn như bố Atikert. Mới nhận diện được con thú có túi và nhỏ. Mùi thơm biến mất khi chúng tôi chạy ngược trở lại khu của nhà Yuen. Điều duy nhất ở người đàn ông nhỏ bé trên bột nhân chứng, có thể khiến ông ta hơn những láng giềng gần nhất của ông ta là, nếu được kỳ cọ bằng xà bông cho trong nước thật nóng, da ông ta sẽ trắng. Ông Gimmer hỏi, ông là Robert Yuen? Nhân chứng nói, Đó là tên tôi thưa sếp. Lưng ông ghi mơ cứng lại một chút, và tôi cảm thấy tiếc cho ông ta. Có lẽ lúc này tôi nên giải thích một số điều. Tôi từng nghe rằng con cái của các luật sư, khi nhìn cha mẹ chúng ở tòa án trong lúc tranh cãi quyết liệt, thường có ý nghĩ sai. Chúng nghĩ rằng luật sư đối lập là kẻ thù cá nhân của cha mẹ chúng. Chúng đau đớn. Và ngạc nhiên khi thấy trong giờ giải lao đầu tiên, họ đi ra ngoài khoác tay kẻ hành hạ mình. Điều này không đúng với James và tôi. Chúng tôi không hề bị tổn thương do nhìn thấy bố tôi thắng hoặc thua. Tôi tiếc mình không thể đưa ra được bất kỳ tấn kịch nào về mặt này. Nếu tôi làm thế, thì sẽ không trung thực. Tuy nhiên chúng tôi có thể biết khi nào cuộc tranh luận trở nên gay gắt, Chứ không còn chuyên nghiệp nữa nhưng điều này là nhờ quan sát những luật sư khác chứ không phải quan sát bố chúng tôi cả đời tôi chưa từng nghe bố atcus cao giọng ngoại trừ với một nhân chứng điếc ông Kim đang làm công việc của ông như bố atcus làm công việc của bố atcus ngoài ra ông yêu là nhân chứng của ông Kim và ông không có quyền thô bạo với bất kỳ ai Nhất là ông này. Ông là cha của may en la y Đó là câu hỏi kế tiếp. Ông kia đáp phải. Nếu không thì lúc này tôi chẳng làm gì được về vụ này. Mẹ nó chết rồi. Quan tòa tay lo cửa quậy. Ông chậm chậm quay người trong chiếc ghế xoay và nhìn nhân chứng một cách thiện cảm. Ông là cha của may en la y Ông hỏi, với giọng làm cho tiếng cười rộ lên dưới chúng tôi bất ngờ im mặt. Vâng, thưa ngài, ông Yuen đáp một cách ngoan ngoãn. Quan tòa tay lo tiếp tục với giọng điệu tử tế. Đây là lần đầu ông xuất hiện ở tòa án hả? Tôi không nhớ đã từng thấy ông ở đây. Trước cái gật đầu khẳng định của nhân chứng, ông tiếp tục tốt. Vậy chúng ta hãy hiểu đúng mấy điều. Chúng ta sẽ không còn phải nghe thấy bất cứ suy đoán tục tiểu nào, về bất cứ vấn đề nào, từ bất cứ ai trong tòa án này, trường nào tôi còn ngồi ở đây, ông có hiểu không? Ông Yuen gợt đầu. Nhưng tôi không tin ông ta hiểu. Quan tòa tay lo thở dài và nói, được chưa ông ghi mơ? Cảm ơn ngài. Ông Yuen, ông sẽ nói với chúng tôi bằng chính lời khai của ông về những gì đã xảy ra vào tối 21 tháng 11 chứ Jim nghe răng cười và hất ngược tóc bằng lời khai của chính ông là nhãn hiệu của ông Gimer chúng tôi thường tự hỏi ông Gimer sợ nhân chứng của ông có thể sử dụng lời khai của ai khác đây phải đêm 21 tháng 11 tôi từ trong rừng mang củi về nhà khi vừa tới hàng rào Tôi nghe men la rú lên giống như con lợn bị chọc tiết ở trong nhà. Tới đây quan tòa nhìn gay gắt và nhân chứng. Và rồi hẳn đã kết luận rằng suy đoán của nhân chứng hoàn toàn không phải do có ý định xấu. Vì ông đã dịu lại như thể đang ngái ngủ. Lúc đó là mấy giờ ông yêu em? Ngay trước khi mặt trời nặn. À... Tôi đang nói rằng me là đang gào lên đến độ ngay cả chúa Giêsu cũng phải bị bật ra ngoài một cái nhìn nữa từ ghế của quan tòa khiến ông yêu im bặt ông ghi mơ hỏi sao cô ta đang gào lên hả ông yêu lúng túng nhìn quan tỏa phải mẹ đang gạo ẩm Mỹ vì vậy tôi bỏ bó củi xuống mà chạy tới nhanh hết sức mình nhưng vướng phải hàng rào khi gỡ ra được Tôi chạy đến cửa sổ và thấy... Khuôn mặt ông Yuen đỏ tí. Ông ta đứng dậy, chỉ tay vào tôm Robinson. Tôi thấy thằng mọi đen đằng kia đang cày la của tôi. Phòng sử của ông Taylor quá im lặng. Đến độ ông ít có dịp sử dụng chiếc búa của mình. Nhưng lúc đó ông đã gõ suốt 5 phút. Bố Atikert đứng bên ghế quan ttòa nói điều gì đó với ông Ông tách trong vai trò sĩ quan cao cấp nhất của hạt đứng ngay giữa lối đi cố dẹp yên phòng xử án chật cứng đằng sau chúng tôi có tiếng rên rỉ nghẹn ngào giận dữ từ những người ra màu một Suki ngang đi và tôi kéo khuỉa tay rê C cậurim tốt hơn, Cậu nên đưa cô Jean-Louis về nhà, cậu James, cậu nghe tôi nói không? James quay sang Scout à? Về nhà đi. Dean, cậu với Scout về nhà đi. Anh phải làm gương cho em trước đã. Tôi nói nhớ câu tuyên bố của bố Articott. James cao có giận dữ với tôi, rồi nói với mục sư ski. Cháu nghĩ không sao đâu mục sư, con bé không hiểu gì đâu. Tôi bị xúc phạm dữ rồi, chắc chắn là em hiểu hết, em hiểu được mọi thứ anh hiểu mà. Im nào, nó không hiểu đâu mục sư, nó chưa tới 9 tuổi mà. Đôi mắt đen của mục sư Ski lo lắng, ông Phin biết bọn cháu ở đây không? Chuyện này không thích hợp với cô cũng như cho các cậu. Rêm lắc đầu, ở xa vầy, bố cháu không thấy được tụi cháu đâu, không sao đâu mà mục sư. Tôi biết James sẽ thắng, bởi tôi biết không gì có thể khiến anh ấy rời khỏi đây lúc này. Linh và tôi an toàn, dù chỉ trong ít lâu, từ chỗ bố Atikert, ông có thể thấy chúng tôi nếu ông nhìn lên. Khi quan tòa tay lo gõ búa, ông Yuen vẫn ngồi vênh váo trên ghế nhân chứng, quan sát công trình của mình. Với một cụm từ, ông ta đã biến những người đi cắm trại vui vẻ thành một đám đông xì xào căng thẳng hờn dỗi từ từ bị mê hoặc bởi tiếng búa gõ ngày càng giảm về cường độ, cho đến khi âm thanh duy nhất trong phòng sự án là tiếng cốc cốc mơ hồ. Quan tòa có lẽ đang gõ bút chì vào ghế. Khi kiểm soát lại được căn phòng, quan tòa tay lo ngồi dựa vào lưng ghế ông bất ngờ có vẻ xã rồi, tuổi tác của ông đang lộ ra và tôi nghĩ về những gì bố Atticus nói, ông và bà Taylor không hôn nhau nhiều. Ông hẳn đã gần 70. Quan tòa Taylor nói có một yêu cầu rằng phòng xử này không còn người dự khán, hoặc ít nhất là phụ nữ và trẻ em, một yêu cầu vốn sẽ bị từ chối trong lúc này. Nói chung Người ta xem những gì họ tìm kiếm và nghe những gì họ lắng nghe, và họ có quyền cho con cái họ nếm trải nó. Nhưng tôi có thể bảo đảm với các vị một điều, hoặc các vị sẽ nhận những gì các vị thấy và nghe trong im lặng, hoặc các vị phải rơi khỏi phòng sự án. Nhưng các vị sẽ không rời khỏi, chừng nào toàn bộ cái đám đông hỗn loạn quý vị còn chưa được đưa ra trước mặt tôi về tội khinh miệt tỏa. Ông Yuen, ông sẽ giữ lời khai của ông trong phạm vi giới hạn của tiếng Anh Thiên Chúa Giáo, nếu có thể được. Tiếp tục đi, ông ghi mơ. Ông Yuen, gợi tôi nhớ về một người câm điếc. Tôi tin chắc ông ta không hề nghe bất cứ lời nào quan tòa tay lo nhằm vào ông ta. Miệng ông ta đấu tranh một cách im lặng với những lời đó, nhưng ý nghĩa của chúng biểu lộ trên khuôn mặt ông ta. Vẻ tự mãn mất dần, thay thế bằng sự bướng bình ương ngạnh hoàn toàn không lừa được quan tòa tay lo. Chừng nào ông Yuen còn đứng trên bục nhân chứng, quan tòa còn để mắt đến ông ta, như thể thách thức ông ta làm bất cứ động tác sai sót nào. Ông Hilmer và bố Atikert liếc nhìn nhau. Bố Atikert ngồi xuống, ông chống tay vào má, và chúng tôi không thấy được mặt ông. Ông Gin Mơ có vẻ hơi thất vọng. Một câu hỏi của quan tòa tay lo làm ông nhẹ nhõm. Ông Yuen, ông có thấy bị cáo giao cấu với con gái ông không? Có, tôi có thấy. Cử tòa im lặng. Nhưng bị cáo nói điều gì đó. Bố Atikert thì thầm với anh ta và Tom Robinson im lặng. Ông Gin Mơ hỏi, ông nói ông đứng ở cửa sổ. Vâng, thương ai? Nó cách mặt đất bao xa? Khoảng một thước. Ông có nhìn rõ cả căn phòng không? Có thưa ngài. Căn phòng trông như thế nào? Mọi thứ bị quăng tứ tung, giống như có một vụ đánh lộn. Ông đã làm gì khi thấy bị cáo? Tôi chạy vòng qua để vào nhà, nhưng hắn đã chạy ra cửa chính trước tôi. Tôi thấy hắn là ai? Đúng vậy. Tôi quá lo cho mai an nên không đuổi theo hắn. Tôi chạy vào nhà, thấy con bé nằm trên sàn, khóc lóc ôm sùm Rồi ông làm gì? Tôi chạy tìm tích ngay. Tôi biết nó là ai? Phải, nó sống dưới kia, trong khu mọi đen đó. Khi qua nhà tôi mỗi ngày, thưa quan tòa, tôi đã yêu cầu hạt này suốt 15 năm qua, là hãy dọn sạch khu dưới đó. Sống gần chúng rất nguy hiểm, ngoài ra còn làm giảm giá trị tài sản của tôi. Ông Hinmer nói nhanh cảm ơn ông Yuen. Nhân chứng vội vã rời bột và đâm sầm vào bố Atikert. Bố vừa đứng lên để hỏi ông ta, quan tòa tay lo cho phép tòa cười ẩm lên. Bố Atikert nói một cách hòa nhã. Chỉ một phút thôi thưa ngài, tôi có thể hỏi ông một hai câu được không? Ông Yuen quay trở lại ghế nhân chứng ngồi xuống. Và đánh giá bố Atikert với vẻ ngờ vợt cao ngạo, một tác phong phổ biến ở các nhân chứng của hạt may căm khi phải đối mặt với luật sư đối đáp. Bố Atikert bắt đầu. Ông Nguyen, đêm đó người ta chạy tới chạy lui rất nhiều. Xem nào, ông nói ông chạy về nhà, ông chạy đến cửa sổ, ông chạy vào trong, ông chạy tới Mai An La, ông chạy đi tìm ông Tết. Vậy trong suốt việc chạy đó, ông có chạy tìm bác sĩ không? Không cần, tôi chứng kiến những gì xảy ra mà. Bố Atikot nói, nhưng có một điều tôi không hiểu, ông không quan tâm đến tình trạng của Mayela sao? Ông Yuen nói, chắc chắn là tôi có quan tâm, tôi thấy đứa làm chuyện đó mà. Không, ý tôi muốn nói là tình trạng sức khỏe của cô ấy kia. Bộ ông không nghĩ bản chất vết thương của cô ấy cần phải được chăm sóc y tế ngay sao? Cái gì? Ông không nghĩ cô ấy cần phải có một bác sĩ ngay lập tức sao? Nhân chứng nói ông ta không hề nghĩ đến điều đó. Cả đời ông ta chưa từng gọi bác sĩ cho bất cứ ai trong nhà, và nếu phải gọi thì ông ta phải tốn mất 5 đô. Ông ta hỏi phải vậy không? Bố Atikert nói một cách hờ hững không hẳn, ông Yuen. Ông có nghe lời khai của ông cảnh sát trưởng đúng không? Rồi sao? Ông ở trong phòng xử án, khi ông Tech trên bộ nhân chứng đúng không? Ông nghe mọi điều ông ta nói đúng không? Ông Yuen cân nhắc vấn đề một cách cẩn thận và có vẻ quyết định câu hỏi này là an toàn, ông ta nói phải. Thế ông có đồng ý với mô tả của ông ta? Về những phết thương của la không? Rồi sao? Bố Atiket quay nhìn ông khinh mơ và mỉm cười. Ông Yuen có vẻ quyết định không cho luật sư biện hộ chút lợi điểm nào. Ông Tết đã khai là mắt phải của cô ấy bị bầm đen, rằng cô ấy bị đánh quanh. Nhân chứng nói ô phải, tôi đồng ý mọi điều ông Tết nói. Bố Atiket nhã nhặn nói, ông đồng ý.